Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 11 của Thượng Đặc Công. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. giống như là một cặp tình nhân vụng trộm phải lén lút hẹn nhau đi nơi xa đi xe khách vào đến thanh hóa nhờ tấm thẻ thương binh cùng với quyết định phục viên thuộc xin nghỉ tại trạm ở gần thị trấn sau đó đợi thị hân rồi hai người sẽ cùng đi vào nam dù chẳng muốn thị đi cùng với anh đất sài gòn nó không giống như là hà nội Chi bằng là nhờ thị dẫn đến gặp ngay tay điền chủ Để tìm cách chuyển chục tấn đường về Hà Nội Có một điều khiến cho anh vẫn băn khoăn Một kẻ chuyên buôn bán những mặt hàng nhỏ gọn giá trị cao Tự dưng lão biểu lại đâm đầu vào buôn đường với số lượng không ít Cho nên tính ra thì rất cồng cảnh Việc chuyển hàng từ Nam ra Bắc trải qua bao nhiêu trạm kiểm tra là điều có thể thấy Nếu như mang chục cân gạo Còn gặp rắc rối Huống chi là số đường đủ dùng cho cả một nhà máy bánh kẹo Không rõ Lão chủ muốn thử tài mình Hay mượn tay công an gây khó Thược vẫn không phục bởi vì lão biểu Biến anh thành cửu vạn đúng theo nghĩa đen Số tiền lấy được ở Trong thùng phi không nhiều Đối với Thược đó là số vốn ban đầu Để anh có thể tự tin Trong những bước tiếp theo Buổi tối ngồi về hè hút thuốc Thược mới hiểu Vì sao nhiều người ăn xin từ đây về Hà Nội Khi cuộc sống lam lũ, trông vào mảnh ruộng hợp tác, mọi thứ chi dùng đều phải cần đến tiền. Thế nhưng kiếm vài đồng chẳng dễ. Ngắm nhìn những gương mặt gầy gò khắc khổ đều khiến anh ấn tượng bởi ánh mắt của họ toát lên vẻ lương thiện. Điều này chẳng thể có được ở những kẻ như lão trùm với đủ thứ mưu ma chức quỷ. Không phải là thuộc chê lão, anh hiểu rõ mình đang nhốm đen vì lún sâu vào những việc bất chính. Có những việc do lão trùm sai khiến, nhưng có việc do chính anh chủ động mò mẫm ở dưới sông để chiếm lên một thùng phi của lão chùm dẫu biện minh theo cách nào thì thuộc vẫn hiểu những việc mình làm đều là phi pháp nhưng để quay lại cuộc sống lương thiện và nghèo anh tặc lưỡi bởi vì anh chẳng có sự lựa chọn búng mẩu thuốc lá ra phía xa thược nhìn thấy mình không khác gì là một kẻ lữ hành nhưng anh khác ở, ở chỗ trong đáy ba lô của anh còn có thêm con dao găm mỹ nhét vào bao da đề phòng khi cần đến Thị Hân dường như là bẩm sinh, mê tiền. Sau khi thuộc đi được một ngày, nhưng con xe khách ọp ẹp như bò ra trên đường. Đến tối mịt mới có mặt ở Thanh Hóa. Do thị không có tiêu chuẩn vào ở binh trạm, thuộc quyết định vẫy xe tải tiếp tục cuộc hành trình. Dẫu sao trên quốc lộ 1A, dù đêm hay ngày, xe tải và xe khách nối đuôi nhau chạy. Ngoài việc bớt xén thêm căn xăng hay căn dầu, cánh lái xe sẽ kiếm thêm một khoản nhờ bắt nghĩa quân dọc đường. Việc ngồi trên thùng xe cũng không có gì là lạ. Mọi người đều muốn được việc của mình thay vì xếp hàng cả đêm rồi chen nhau để mở nhờ mua vé xe về các tỉnh. Chẳng phải đợi lâu sau khi rời binh chạm khoác ba lô cầm túi đựng thuốc ra ngoài đường quốc lộ một xe tải dừng lại để cho thược cùng với Thị Hân trèo vào thùng xe. Chỉ tay lên cabin không có lái phủ thuộc thản nhiên giải thích Gái đôi mươi sẽ được ngồi ở đó bà quá già để hành quân xa đó. Thị Hân bực mình Biết rồi, bảo làm đấy mà chui vào cabin rồi chìm hết trả chuột. Xe chở chiếu cho nên thuộc có chỗ nằm tươm tất. Anh cảnh giác không muốn Thị Hân tung trải kéo lưới. Vì thế đã cố tình nhắc đến việc Thị già. Chiêu khích tướng, hiệu nghiệm tức thì. Khi xe ô tô đổ đèo Hải Vân sang đến địa phận Đà Nẵng, anh nhận thấy khuôn mặt của Thị chẳng khác nào như vừa mất sổ gạo. Do xe tải không chạy tiếp tới Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Thực cùng với Thị Hân đợi bắt xe đường dài Kinh nghiệm bắt xe cho thấy Hoặc là chọn xe biển đăng ký Hà Nội Hoặc là chọn xe của Sài Gòn Nói theo cách của tay lơ xe Đó là chạy tút mùa Với Thị Hân như thế nào Thực không biết Do trải qua những năm tháng gian khó Đối với anh chuyện cơm hàng cháu chợ Cũng chẳng ảnh hưởng Xe chạy cả ngày Dừng một điểm cũng xong Nếu như chạy suốt cũng tốt Bởi vì anh đã mua sẵn 4 cái bánh mì nhét Ở trong ba lô Khi vào đến Sài Gòn Thị Hân tìm đến nhà người quen Còn Thược thì lại tìm binh chạm xin tá túc Trường hợp không có Anh sẽ vào nhà khách thuê phòng Bởi anh có giấy tờ hợp lệ Ngày đầu tiên Giao chỗ thuốc Tây cũng không hề có khó khăn gì Sài Gòn dù có nhiều băng cướp Nhưng lực lượng công an tích cực triệt phá Cho nên đỡ hơn hồi mới giải phóng Thược cùng với Thị Hân ngồi trên xe Lambrou đi giao thuốc ở ngay bên Phú nhuận. Do lão biểu sông lô sai đàn em đánh điện thông báo việc kiểm hàng thanh toán chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là xong. Cầm số tiền lớn trong tay đến lúc này thuộc cần đến sự giúp sức của Thị Hân để mua đường. Dù các cửa hàng quốc doanh đường không thiếu, họ bán theo tem phiếu chưa đâu có bán buôn vài chục cân, nói gì đến cả chục tấn. Khi lão chủm giao nhiệm vụ khó nhằn, thực đoán lão muốn thử tài xoay sở của anh trước khi Anh tiếp tục làm nhiệm vụ khác. Mua được chục tấn đường đã cực khó. Vận chuyển số đường lớn như vậy từ trong này về Hà Nội còn khó hơn nhiều lần. Nếu không có công lệnh của Bộ Lương thực và Thực phẩm, chục tấn đường chưa rời khỏi địa phận Sài Gòn đã bị ách lại. Việc ngăn sông cấm chợ được thực hiện giáo diết. Thượng cảm thấy khó hiểu bởi lão trùm chi ra số tiền không nhỏ nhưng đầy mạo hiểm. chàng hổ danh Kẻ có sỏi trong đầu Thị Hân đã ăn ủi. Nếu như cậu hoàn thành nhiệm vụ Khi đó chẳng cần nghe lão già sống trên bè tre Coi như là đã trải qua vài tháng huấn luyện tân binh Không quay về nơi nghỉ ngơi Thị Hân đưa thuộc đến khu vực chợ lớn Gặp Tây Vương hoắc Quang Kẻ được mệnh danh là Điền Chủ Đối với nhiệm vụ khó nhằn Lại ở nơi lạ nước lạ cái thuộc đành theo sự sắp đặt của thị hân bởi vì anh mời thị cùng mình vào tận sài gòn đâu phải là để ngắm cảnh ngồi thưởng trà lắng nghe thuộc trình bày tay điền chủ không để lộ cảm xúc dù việc này khó hơn lên trời hiện nay việc chuyển bao gạo hay bao đường theo đường bộ và đường thủy đều khó chuyển bằng hỏa xa thì đương nhiên còn khó hơn việc càng khó càng dễ kiếm tiền là điều không thể phủ nhận chưa kể đây không phải là việc của lão tiên chỉ Số đường cát biên hòa chẳng cần cầm phiếu xếp hàng cửa kho tại nhà máy Vương hoắc Quang có nguồn cung đầy đủ Việc vận chuyển dù không thuộc trách nhiệm Do được nhờ gã sẽ đáp ứng Giải thích cho hai vị khách từ Hà Nội vào được rõ Đường cát không thể vứt lên thùng xe tải chạy cả ngàn cây số Gặp trận mưa cho dù có che bạt thì cũng bị ảnh hưởng Chắc chắn là phải thuê xe thùng có khóa vừa đảm bảo an toàn mà còn tránh được nạn nhảy thùng xe ném hàng xuống khi đi qua địa phận mấy tỉnh ở miền trung hàng và xe đều đã có quan trọng là tờ công lệnh đi đường cùng với giấy tờ hợp lệ việc này không thể lo chu toàn trong vài ngày bởi phải đợi những cuộc điện thoại quan trọng gọi ra ngoài hà nội rót trả cho hai vị khách quý khi biết chắc cả hai đều đã hiểu quy trình làm việc vương hoắc quang mỉm cười danh mãnh nói một câu đề ẩn ý Đào chú công đã từng dạy. Người kiếm tiền không bao giờ bằng tiền kiếm tiền. Sau 10 ngày ăn trực nằm chờ, cuối cùng thuộc nhận được công lệnh của Bộ Lương Thực Thực Phẩm kèm theo một sấp các công văn của ban ngành đoàn thể. Bỏ công anh đợi chờ dù hơi tốn kém. Thực ghé qua bưu điện gửi cho lão biểu dòng điện tín. Bà Sinh đã được con cháu đón về chăm sóc. Ông Đường đang ra Hà Nội nhưng huyết áp cao. Cho nên tốn một chút chi phí chữa bệnh. Nhờ có sắp giấy tờ cùng với công lệnh đi đường cho nên việc dừng lại ở các trạng kiểm tra đều thuận lợi. Khi hai xe ô tô về đến Phủ Lý, Thượng nhắc lái xe ghé vào quán phở ven đường để đánh chén. Dù là quán phở tư của đám tội, chất lượng cũng không khác gì phở mậu dịch. Không nán lại ăn cùng mọi người, Thị Hân bắt xe khác về Hà Nội trước. Bởi không muốn xuất hiện trong con ngõ cùng một thời điểm Chặng đường 60 cây số về Hà Nội không còn xa Thực vừa ăn vừa suy nghĩ mãi Cũng chẳng thể nào lý giải được Rốt cuộc lão biểu là trùm buôn hàng Quốc cấm Hay lão còn định buôn thứ khác thì có trời mới biết được Mấy chuyến hàng gần đây chả liên quan Từ việc thu mua máy cu le Cho đến mua khuôn nằm xăm lốp xe đạp Bất ngờ bây giờ chuyển sang buôn đường Dường như là lão khoái chơi màn tung hỏa mù Khiến cho những người áp tải như anh chả biết đường nào mà lần Đợi cho hai xe tải nhập hàng vào trong kho xong Thược giao lại cho lão biểu Toàn bộ giấy tờ và chi đậm tiền để có được Đây là nội dung trong bức điện Anh đã dùng tiếng lóng Để nói cho Do bác đường cao huyết áp Cho nên chi phí điều trị tăng Chưa vội để tâm đến giấy tờ Lão biểu nhắc anh xuống dưới sưởng sản xuất có việc Dù đã có thợ lắp khuôn và vận hành thử mẻ xăm lốp chẳng được như ý Nếu tiếp tục làm theo kiểu tù mù Vừa lãng phí nguyên liệu Lại vừa tốn tiền chi phí Khi lão ngỏ lời rước thợ trong nam gia truyền nghề Họ đòi ba cây vàng Chưa tể kể đến tiền đi lại Và lo nơi ăn trốn ở Vốn là người tính toán chi ly Lão biểu đương nhiên là không đáp ứng yêu cầu đó Thậm chí còn ví tay thợ Như là ông phó cối Đi khắp mấy làng ở quanh vùng Nhưng ít ra, những người như ông Phó Cối không có thách cao giao bầu. Vạn sự khởi đầu nan. Thuộc đề nghị tìm thợ có tay nghề cao của nhà máy cao su sao vàng, vừa nghỉ hưu, như vậy có thể tiết kiệm được. Thậm chí, nếu như họ làm tốt, sau này sẽ giao cho họ làm tổ trưởng, bởi đồng lương hưu chẳng đủ sống. Lão biểu nghe vậy thì gật gù tán thưởng gợi ý của Thuộc khiến cho lão như chút được gánh nặng. Việc tìm một người thợ về hưu không khó Quan trọng là phải đưa sản phẩm vào kênh lưu thông Nhằm tránh tình trạng bị đồng vốn Tạm yên tâm với giải pháp trước mắt Lão quay lại văn phòng Đọc tập công văn Đưa tờ công lệnh đi đường hướng ra phía cửa sổ Lão điểm đạm kể câu chuyện thí nghiệm Khi cho hai bệnh nhân uống thuốc Một người dùng thuốc chữa bệnh Người còn lại dùng thuốc giả Nhưng được thổi phòng tính năng Kết quả người uống thuốc giả Có phản ứng tích cực nhờ tâm lý phấn khởi. Và niềm tin vào những viên thuốc giả được uống hàng ngày. Thấy Thuộc ngạc nhiên. Lão giải thích rõ. Do tình trạng ngăn sông cấm chợ. Nếu chuyển một bao gạo hay bao đường. Còn khó chẳng lái xe nào nhận lời. Chưa kể Thuộc sẽ trùn bước. Tuy nhiên khi có sấp công văn. Với dấu mộc đỏ. Mười tấn đường từ Nam ra Bắc không gặp trở ngại gì. Lý do đơn giản vì Thuộc chẳng biết. Đó là giấy tờ giả. Đương nhiên là con dấu mộc đóng ở trên đó thuộc dạng chuyện củ khoai. Với niềm tin giống như người được uống thuốc giả, thuộc cùng với hai người lái xe, đương nhiệt nhiên là trên đường thiên lý chẳng thể nghĩ mình đang chở 10 tấn đường, không có giấy tờ hợp pháp, đồng nghĩa với việc có thể ăn cơm cân mặc áo số bất kể lúc nào. Gõ tay vào tập giấy tờ, lão chép miệng. Kể ra, cái thằng bán mớ giấy tờ giả này cho cậu lo lấy giá cắt cổ. Nhưng mà thôi, quan trọng là đầu xuôi đuôi lọt lãi <cười> ít đi một tí nhưng an toàn Lần này thực như mở mang tầm mắt Hóa ra việc tay điện chủ gọi điện ra ngoài Hà Nội Xin chỉ thị Chủ yếu là để chỗ oai Vì chẳng có cuộc điện thoại nào cả Thời gian một tuần thược ăn trực nằm chờ Gã vương Hoác Quang đã bí mật thuê người đánh máy Chỗ giấy tờ công văn Từ mẫu thật nhưng có sửa lại nội dung Cho phù hợp với hai xe chở đường Việc thuê người đánh máy giống như ở ngoài Hà Nội Ở Sài Gòn nhiều người nhận gõ máy chữ Với giá hợp lý Công đoạn khó và quan trọng nhất là làm giả con dấu Nhìn những giấy tờ đó Thược không phân biệt được Kể cả trên đường ra Bắc bị ách lại kiểm tra Đâu phải là cán bộ nào cũng đặt nghi vấn Họ chỉ cần thấy đủ giấy tờ hợp lệ Là cho đi Đúng như lão biểu vừa nói Nếu biết vận chuyển 10 tấn đường bằng giấy tờ giả Thược và hai lái xe đương nhiên là chẳng dám liều Bằng việc giao nhiệm vụ khó nhằn Lão biểu sớm đoán được anh sẽ phải dùng đến mớ giấy tờ làm giả tinh vi. Duy có điều thuộc thầm phục lão trùm, mọi đường đi nước bước được lão tính toán chu toàn. Thậm chí nếu thuộc thất bại, ngay lập tức có người thực hiện phương án 2. Dù lão chấp nhận chi phí, thuộc vẫn thấy câu nói khi nãy như ngầm trách khéo. Chỉ là anh lờ đi, dẫu sao chuyến đi này cũng không tốn công vô ích. Thù lao cho thuộc ngày vạ vật, Được lão biểu nhất trí xóa món nợ, vay tiền mua xe máy. Đang phấn khởi vì đã trả xong nợ. Thực nhận lời tìm người thợ nhà máy cao su sao vàng về hưu để quản công việc làm xăm lốp Do ô tô chạy thẳng về Hà Đông. Lúc quay ra Hà Nội khi xong việc, thực mua vé tàu tiện chuyến về Hà Đông bờ hồ. Bởi khi tàu về bến cuối, từ đó anh quốc bộ về bên Trần Nhật Duật không quá xa. Ngồi trên tàu điện nghe tiếng chuông leng keng nhớ đến câu quá Tam 3 Phật như vậy lão biểu không hổ danh là ông trùm khi giao cho anh ba việc từ dễ đến khó nhưng anh đều hoàn thành trong suy tính của mình anh đoán rất có thể chuyến hàng thứ tư sẽ mang giá trị cực cao hoặc cũng rất có thể đó chính là chỗ cơm đen mà lão đã tích trữ bấy lâu sau một thời gian phá tan nội bộ của lão tiên chỉ khi đối thủ bị tiêu diệt từ Trương tuần Lý Trưởng cho đến lão thầy cúng lão biểu gần như độc chiếm tất cả thị hân hồi đầu căm tức lão tiên chỉ đã hại chết lão hàn là cậu ruột sau mới vỡ lẽ đều là do một tay lão biểu sông lô chỉ đạo cuộc sống chẳng ai học được chữ ngờ con trai lão hào là kiệt thần chết cũng xuống văn điển nằm gần ông bố sau khi dính vụ nổ mở thùng phi ném đá dò đường đã xong thử thách bản lĩnh của người mới nhập môn đã hoàn tất thực không rõ lão biểu sông lô sẽ giao cho mình con xe hay là con sĩ đúc bằng bạc Nhưng anh biết chuyện này sẽ sớm xảy ra sốc ba lô bước xuống tàu điện Thược không quen Đưa chân ngáng luôn cho một gã người nhỏ Thó ngã rúi rủi Sau đó anh tung chân đá mạnh vào sườn thằng đó Rồi hô lên Bà con kiểm tra lại xem là có mất mát thứ gì không Mọi người giật mình Sờ vội túi quần túi áo túi sách Tiếng kêu mất trộm Khiến cho người công an ở gần đó tiến lại Chỉ tay vào kẻ bị mình khống chế Thược cam đoan Những thứ mọi người bị mất đều đang ở trong túi của thằng này. Có lẽ nhãn mặt đối tượng. Người công an mời ai bị móc túi theo mình về đồn. Kẻ gian bị khống chế bởi hai thanh niên cờ đỏ hỗ trợ. Gã móc túi chẳng ngờ. Mọi hành động mờ ám của mình đều đã rơi vào tầm ngắm của thuộc. Khi thấy gã không xuống tàu nửa chừng, Anh đoán lúc về ga cuối. Gã sẽ cuốc bộ đến phố Lương Ngọc Quyến. Nơi đó có lò hút thuốc phiện bí mật. Dành cho đám nghiện Tham gia nhiều việc phạm pháp Tự dưng làm được một việc tốt Khiến cho Thuật phấn khởi Nhưng anh từ chối khéo Không theo mọi người tới đồn công an nhận công Do anh cũng chẳng cần được biểu dương Thời gian cuốn người ta đi Đến mức chẳng nhận ra ngày tháng Thuật nhớ hồi xây nhà xong là chuẩn bị đón Tết Thoáng một cái đã lại sắp hết năm Đi bộ về đến đầu ngõ Thuật ngạc nhiên khi thấy thằng tài máu chó Đang giết thuốc lào long sòng sọc Từ lần bị phang gãy chân, ông con giời ngồi là phải duỗi thẳng cái cẳng chân bị gãy cho đỡ mỏi. Khi mọi hiểu lầm được hóa giải, tài máu chó hết vẻ nhâng nháo. Vừa nhìn thấy Thược đi tới, y gật đầu trào rồi lẩm bẩm câu cỏ gỗ, mổ cỏ thật gì gì. chưa vội mở khóa cửa, Thược bước vào nhà Thị Hân do được tài máu chó nói sơ qua tình hình. Đặt tạm ba lô ở góc cửa, Thược ngồi xuống chiếc bàn tròn Thị Hân vừa mua dịp Tết. Bàn có bốn ghế nhựa vừa đủ cho anh cùng với Thị Hân, Tú Đao Phủ và Tài Máu Chó ngồi họp. Vừa phì phèo điếu thuốc, Tài Máu Chó vừa kể. Do thua bạc, anh em gã chở cái thạp đồng ra bãi phúc xá bán cho lão thâm lé. Tưởng sẽ được một mớ tiền để gỡ bạc. Ai rè lão đó xem xét một hồi lâu, rồi phán cái thạp đồng không phải là từ thời Đông Sơn. Nó là sản phẩm đồ đều, không bán được cho nên anh em mới chở cái thạp đồng về. Bất ngờ có đám đầu trâu mặt ngựa ở đâu kéo đến Dù không ngại đâm chém Nhưng bọn kia quá đông Anh em chúng nó đành bỏ của chạy lấy người Chẳng cần hai thằng đầu đất nói hết thuộc thở dài Vì chúng nó đã bỏ qua lời khuyên của anh Rất có thể những kẻ đó là người của lão trùm Lần theo manh mối Khẳng định cái thạp đồng là đồ thật Chỉ có kẻ mua răn Cho nên đã dã tâm cướp không món đồ quý thuộc thở dài Ai muốn làm gì phải nhớ câu nhất lẽ nhì lùn mất công tha từ việc chỉ về tự dưng để mất một cách đơn giản chưa kể chuyến đi còn làm cho thằng kiệt phải bỏ mạng tú đao phủ hỏi lại như, như thế là tụi em tụi em bị thằng lẽ lố lùa Thược gật đầu chưa kịp nói rõ đã thấy hai thằng mất dậy hùng hổ đứng dậy kéo nhau ra bãi phúc xá để xử tội láo thâm biết có can cũng chẳng được anh nhắc thị hân chịu khó đi theo hỗ trợ Dẫu sao một giọt máu đào hơn ao nước nạ lá Không như thực ngữ ý nghĩ thị mặc kệ Vì thằng lé chết cũng đáng Nếu không hai thằng đầu đất chết cũng chả oan Xách ba lô cất về nhà Thực qua bên nhà ông Tiến Lấy xe máy rồi phi thẳng sang bãi Phúc Xá Anh chỉ sợ nếu như có án mạng xảy ra Hoặc là đâm chém gây thương tích Nhiều khi cái sảy nảy cái ôm rồi bung vét cả Đúng như câu làm tớ thằng khôn Còn hơn làm thầy thằng dạy Dính vào hai thằng này bực cả mình Nhưng nếu như không có những kẻ như Tú Đào Phủ hay Tài Máu Chó Chưa chắc mọi việc đã được hanh thông Chẳng phải giới buôn đồ cổ Thực vẫn biết nhà lão thâm lé Bởi khi xưa bố anh đã từng chở hàng cho lão nhiều lần Thực nhớ rõ cách đây vài năm Ngày đó vừa phục viên Rồi đợi cấp trên bố trí công việc Anh đã phụ bố mình chở xỉ than đến nhà lão lé Tự dưng hôm ấy Thấy Tài Máu Chó có nhắc đến việc bán thạp đồng Chút nữa anh đạp cho thằng Ngu một phát, bởi lão đó có đâu có dành về đồ cổ. Nhà lão thâm lé ngay gần chợ Cóc, nơi đây vốn là dành cho những người buôn thúng bán mệt những hàng dưa cà bán cho dân lao động. Cách đó vài chục mét là cửa hàng rau quả của nhà nước, dù chất lượng rau kém hơn nhưng vẫn đông người mua vì rẻ. Không thấy anh em thằng Tú đao phùa gần đó, thược dựng xe ngồi hàng nước, nhìn sang cửa nhà lão thâm, Tay lẽ từng làm ở hợp tác xã Mây che Đan, sau một thời gian thấy cuộc sống khó khăn, lão về nhà đóng gạch ba banh, rồi bán cho người có nhu cầu. Sau khi Mỹ dừng ném bom ở miền Bắc, nhu cầu dựng lại nhà tăng cao, công việc của lão không sẻ, vì gạch ba banh được nhiều người lựa chọn, thay vì xin giấy tờ mua gạch ở tận dưới Đại La. Hiện giờ bãi đất chống cạnh nhà lão thâm đã được người ta rào lại để trồng rau, như vậy việc đóng gạch ba banh không thực hiện ở đó nữa. Nhưng vì sao thằng Tú Đao Phụ và thằng Tài Máu Chó lại có thạp đồng mang đến bán vẫn là điều bí ẩn. Ngồi uống nước hút thuốc quan sát thuộc thấy người phụ nữ ngồi lau bóng đèn cho nên đoán đó là vợ của Lão Thâm. Riêng Lão đó chưa thấy xuất đầu lộ diện. Trời nhá nhem tối, Lão Thâm lén ngất ngưỡng đi từ phía xa lại. Nhìn cái kiểu đi hình chữ chi thực đoán Lão này được bữa nhờn môi nhờm mép ở ngoài quán. Mặc cho vợ con ở nhà ăn cơm độn Gạch ba banh không đóng. Nhưng Lão vẫn có tiền. Điều này chỉ có thể lý giải đó chính là khoản tiền thưởng. Của Lão Biểu Sông Lô. Vì Thâm Lé đã báo tin giao nộp cái thạp đồng. ân oán giang hồ Trung Quy cũng chỉ là một chữ tiền. Chẳng rõ máu sẽ còn phải đổ bao nhiêu lần nữa. Mới khiến cho những kẻ này dừng tay. Thuộc thanh toán tiền nước. Rồi định bước qua gặp Lão Thâm Lé. Chỉ tiếc là anh đã chậm một nhịp. Bởi vì Tú Đao Phủ đã nhanh hơn, xông tới, khoác tay lão thâm. Ngay phía sau một chiếc xe xích lô, do tải máu chó áp đến. Đứng lặng yên quan sát, Thược thấy lão thâm lé dù say, nhưng vẫn cảm nhận rõ nguy hiểm. Khi quay người nhất quyết không lên xe, hai cú thúc vào bụng kèm theo cái dúi mạnh, lão thâm té ngã sấp mặt vào bên trong, còn thằng Tú Đao Phủ nhảy lên thành xe ngồi canh. Chạy xe máy theo quan sát một đoạn Thực quyết định quay về Bởi anh chẳng hứng thú Hai thằng kia đâu có phải là trẻ con Để mà nghe những lời khuyên giải Lôi trống đồng ra ngắm Khi những ánh nắng Ngoài buồng dọi vào Thực sợ hai thằng đầu đất ra tay Lão thầm lé Như vậy bứt dâu dây động rừng Lão biểu sông lô là ông trùm Đâu có đơn giản Thu hồi được cái thạp đồng Lão sẽ tìm hiểu xem là kẻ nào dám vuốt dâu hùm Từ đó, lão sẽ truy tìm nốt cái trống đồng Cùng với bọc tiền đã mất Hiện nay trong suy tính của mình Thược muốn Thị Hân dùng tình cảm gia đình Thuyết phục hai thằng rời đánh Trốn vào Sài Gòn một thời gian Sở dĩ anh có suy nghĩ như vậy Cũng chẳng phải là bất chợt Chính thằng Tú Đao Phủ sau lần vào Sài Gòn Đã muốn chọn đó là nơi lập nghiệp Từ vị trí hiện tại Thược tự biết Để thâu tóm mọi hoạt động là một chặng đường dài Anh biết mình chẳng còn đường lui Khi bỏ việc nhà nước, bây giờ phải tin vào sự cảm nhận và trực giác của bản thân. Sau chục ngày cơm hàng cháu chợ, Thược sốt sắng, vo gạo thổi cơm. Anh muốn tự mình chế biến những món ăn để cho căn bếp không bị hoang tàn khói lạnh. Mỡ đã hết, chai nước mắm sắp cạn, đợi cơm chín đặt vào dế. Thược nhanh chân chạy ra chợ mua mấy bể đậu cùng mớ rau muống về chế biến. Chẳng đến mức khéo tay hay làm, món đậu rán tẩm nước mắm hành là sở trường. Rau muống luộc dầm xấu Vậy là có bữa ngon Ngày xưa lúc mẹ anh còn sống Ở trong bếp chẳng bao giờ thiếu vải dưa muối cùng với vải cà Tiếc là hai cái vải sành đó bây giờ đã úp xuống để tránh bỏ gạch Ngồi ăn cơm một mình trong căn nhà rộng rãi Thực tự hỏi Rốt cục người thiếu phụ cùng anh mặn nồng Bên con chó đá là người hay ma Bởi đã lâu rồi anh chưa gặp lại Tự biết có những việc khó lý giải Thực vẫn muốn gặp lại người phụ nữ đó thêm một lần nữa Biết đâu, đó là duyên kỳ ngộ Theo cách nói của những cụ thuộc lầu kinh sử Thời gian bỏ việc nhà nước chưa lâu Lượng thông tin và những việc làm sau đó Nhiều đến mức Thực phải ngạc nhiên Vô hình chung nó khiến cuộc đời của anh thay đổi chẳng ngờ Hiện nay trong nhà cũng không thiếu tiện nghi Thứ anh cảm thấy thiếu Là bàn tay của người phụ nữ Bởi cuộc sống dù khó khăn thiếu thốn Có người Sẻ chia làm cho người ta có động lực để tiếp tục phấn đấu thoáng nghe tiếng của ca sĩ thương trà bên ngoài thược réo vào trong nhà nói chuyện bởi anh vừa mới đi vắng có chục ngày dường như cô hàng xóm lại có chuyện hay cần nói bưng mâm cơm xuống bếp rót cho thương trà cốc nước lọc thược nheo mắt chắc là bọn tham báo theo từ trên bên biên giới phía bắc về tận hà nội để bắt cóc ca sĩ đưa sang bên kia biên giới hả Sao anh biết nhanh thế? Em còn chưa kịp kể với ai? Chẳng cần vòng vo, thực cho biết Kẻ nào đó cầm dao vấp ngã Khiến cho cả tay cả chân bị gãy Đúng là số đen hơn chó mực Tin tức lan nhanh Mọi người từ nhà hát cho đến hàng nước Về hè phố Trần Nhật Duật Đều đã kể cho nhau nghe Bỏ qua những đoạn thêm mắm dặm mối Sự thực còn hấp dẫn hơn nhiều Bởi kẻ đó dù bó bột Vẫn khóa được phá còng số 8 Sau đó chạy thoát trong đêm Một cách ngoạn mục Ngắm khuôn mặt của thương trà, dù không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp thanh tú. Thược đưa mắt nhìn bước tường ngăn với nhà thị hân, nhớ đến lời đề nghị của mình. Dẫu biết, chinh phục cô ca sĩ đâu có dễ, anh vẫn quyết không lụy tình kiểu sắt đón. Chiều chuộng như bao cây si đã từng bị mũi đốt ở đầu ngõ. Giống người lính vác súng ra trận sau khi mở khóa dương súng, ngắm mục tiêu và bóp cò Như vậy hoặc là trúng hồng tâm hoặc là trượt. Nghĩ sao làm vậy Anh đề nghị đục thông tường Là cách ngắm mục tiêu bóp cỏ Tiếc nỗi viên đạn tình ái vụng về đi trượt xa Cảm giác suy nghĩ lãng mạn gạt qua một bên Thược ôn tồn Ở trong rừng văn biệt võ Cao nhân át có cao nhân chỉ Lần này em có thể bẻ gãy tay Đạp gãy chân đối thủ Nhưng chưa chắc lần sau đã như vậy được đâu Thương trà lắc đầu quả quyết Là gã đó gấp vấp vào cái rễ cây xa cư Cho nên bị ngã gãy tay Em liên quan gì? Chẳng muốn đôi co, Thuộc giải thích. <cười> Năm ngoái, thằng Tài Máu Chó cũng vấp vào điếu cày do anh cầm ở trên tay. Ấy. Hậu quả là vào bệnh viện Việt Đức bó bột đúng không? Biết không múa dìu qua được mặt thợ, Thương Trà đành phải nói thật. Hoàn cảnh của trận chiến ngoài ý muốn và vết thương trên tay của mình. Dù đã như dùng lời nói giảm nhẹ mức độ khốc liệt, nhưng nhìn ánh mắt của Thuộc như xăm soi, Thương Trà biết Mà nói dối có phần vụng về của mình chẳng ăn thua Kể từ ngày ở lại Hà Nội Theo con đường nghệ thuật Đây là lần đầu tiên cô đối diện với nguy hiểm Họa đến chẳng tránh được Thầm biết ơn sư phụ của mình Trong thời gian theo học võ Ở dưới Đại La Đã tận tình chỉ bảo Nhưng đúng là đối phó lần sau Sẽ khó muôn phần Khi mọi thứ không còn bí mật Dù còn nhiều e ngại Thương Trà vẫn mong muốn nhận được sự giúp đỡ Của người hàng xóm thân thiết dẫu có quý mến đến đâu chuyện tình cảm chẳng thể khiên cưỡng nhằm tránh hiểu lầm về sau cô vạch luôn ranh giới em rất quý và coi anh như anh trai hy vọng anh cũng coi em như là em gái biết rõ chuyện tình cảm viển vông chẳng tới đâu nhưng lúc bị từ chối vẫn làm cho Thuộc nóng mặt thấy mình chẳng dại mua việc vào thân nhớ lại cảnh mấy gã khờ đứng trồng cây si ở ngoài ngõ Thuộc thùng thẳng <cười> Chỉ tiếc anh là con một. Lóc cóc đạp xe đi làm hoặc đi công việc lúc chuyển sang cưỡi xe Honda đêm là một bước ngoặt lớn. Điều này giúp thực tự tin hơn. Tuy nhiên, sau nhiều lần chạy xe lên Việt Trị, anh công nhận lão biểu sông lô nhận xét đúng. Con xe này lượn trong thành phố thì ổn, đi xa thì mỏi lưng. Bình thường chạy một mình chả sao, chở thêm người sẽ ỉ, cần phải thay xe mới. Chuyện xe cổ, Đối với thuộc là tạm ổn Chuyện tình yêu xem chừng chẳng được như ý Ngay khi cô hạ ca sĩ hàng xóm Phũ Phàng từ chối thực hiểu Bông hoa dù đẹp nhưng chẳng dành cho mình Anh quyết định chấm dứt những buổi liên hoan vô bổ Giữa mấy nhà cạnh nhau cho đỡ phiền Khi họ đã phũ Anh thấy mình cần phải phũ hơn Và không muốn có sự qua lại Sau chuyến đi Sài Gòn thuộc nhận thấy kết hợp với Thị Hân Đem lại lợi ích thiết thực Riêng hai thằng đầu đất vốn dĩ đã vậy Tốt nhất là sử dụng bọn đó khi cần thiết, chẳng cần tuyệt giao. Đồng hồ báo thức đổ chuông, nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, nhanh nhẹn tháo màn gấp chăn đi xuống nhà. Thực biết, giai đoạn thử thách của mình đã qua. Giờ là lúc lão trùm đứng trước hai lựa chọn khó khăn, hoặc là tin cậy giao thêm trọng trách, hoặc là sẽ không có được sự phục vụ của anh, vì chẳng thích làm chân sai vặt. Trong thời điểm hiện nay, chưa đủ vây cánh dẫu có lật đổ được lão già thì cũng chẳng chắc ngồi yên được ở vị trí đó khi đã suy nghĩ thấu đáo mọi việc thực nhận ra lão biểu sông lô dù là ông chùm bấy lâu chẳng thể nào lật được lão tiên chỉ điều này chứng tỏ chỉ có những con cáo già ngang tài ngang sức mới xứng đáng làm chùm tự nhận mình chỉ là tay mơ thực biết còn phải học hỏi nhiều hơn nữa phi vụ lấy trộm cái thập đồng của lão biểu là một bài học kết quả là thu được không tệ nhưng nguy hiểm luôn rình rập nghiêm túc kiềm điểm lại bản thân thực thấy phải sống lắng và ẩn mình chờ đợi đúng như câu dục tốc bất đạt cho mì tôm vào bát đổ nước sôi úp đĩa trong lúc đợi mì chín thực tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng tất cả gói gọn chỉ trong 30 phút lặng lẽ dắt xe rời nhà thực chọn đi sớm vì chủ động phương tiện anh chẳng muốn gần trưa mò lên như mấy lần đi xe khách Trên đường đến Việt Trì, anh tự hỏi, giàu như lão biểu, sao không chọn nơi sống tốt hơn? Trong khi nhà mua ở Hà Nội bỏ không, lão vẫn ăn ngủ trên cái bè tre chật trội. Từ ngày xây nhà vệ sinh ở trong bếp, anh thấy bè tre của lão không khác gì cứ chuồng lợn. Ngồi ăn uống ở trên đó nhiều lúc muốn đi tè, đứng vạch quần hướng xuống dòng sông, chẳng có gì hứng thú. Dậy sớm, gặp ngày đường vắng, những chỗ ổ voi ổ gà được đơn vị thi công cầu đường khắc phục. Hơn 8 giờ sáng Thuộc đã qua cầu Việt Trì Nhưng anh chẳng vội ghé đến đại bàn doanh của lão biểu Thậm chí lúc dừng xe ven đường Thuộc thầm nghĩ Khéo giờ này lão trùm còn đang trồng mông xuống sông cho cá ăn Kiểu này được bà con nơi vỉa hè gọi là cầu tõm Châm lửa hút điếu thuốc cho tỉnh táo Thuộc chạy xe tới nhà người đồng đội cũ bảy lâu rồi anh chưa ghé Mở ba lô lấy chục bánh mì mua từ Hà Nội Mang lên đưa cho vợ của xào. Anh biết đây là món quà Khiến cho bọn trẻ thích mê Chẳng giống như ở trên Hà Nội Đám trẻ con vẫn ăn khoai luộc đi học Chỗ bánh mì sẽ dành cho bữa trưa Để tiết kiệm thêm bơ gạo Cái đói ở đâu Đâu có phải chỉ ở nơi thành thị Vùng nông thôn Dù trồng lúa nhưng vẫn thiếu ăn Huống chi ở vùng trung du Đang trong lúc đợi bạn pha trà Thược ngắm nhìn ngôi nhà được lợp lại mái cho đỡ rột, mọi thứ đang cũ dần. Anh biết cuộc sống của xào chẳng dễ dàng, đặc biệt nhà lại đông con. Chừa rõ số phận của gã thầy cúng Nguyễn Văn Sáng là anh ruột của bạn mình. Thược hỏi về đàn lợn trong chuồng cùng lũ gà trong vườn. Anh hướng sự chú tâm của bạn đến hiện thực để quên đi cái lò mổ ở bên kia sông Hồng. rú cho xào 500 đồng. Thược hiểu đây là món tiền đủ giúp cho hai vợ chồng giải quyết khó khăn trước mắt. Về lâu dài... Thì anh chưa nghĩ ra Trên đường chạy xe đến đây Thuộc đã tính đến phương án xin cho xào làm bảo vệ Ở xí nghiệp vật tư cơ khí ở Hà Đông Bởi anh nghe phong phanh Ông bảo vệ cũ sắp về quê Sau bao năm xa nhà Chẳng muốn gánh nặng dồn lên vai người vợ của bạn Thuộc muốn xào làm một thời gian Rồi đưa thằng con trai lớn về đó học Lấy một cái nghề tử tế Sau này sẽ có công ăn việc làm Trong thời buổi nhất thân nhỉ quen Khả năng của anh cũng chỉ giúp được đến vậy Thỉnh thoảng đưa chút tiền chỉ giải quyết được phần ngọn. Cái gốc là sự thiếu thốn. Nó thuộc tầm vĩ mô. Giống người tìm về ký ức hào hùng. Ngồi uống trà cùng sao. Thuộc nhớ lại tuổi trẻ sôi nổi. Tuy vậy chẳng ai ngồi gặm nhấm mãi quá khứ. Hiện nay chi phối mọi cảm xúc và suy nghĩ. Anh không dám ngồi lâu. Sợ bạn tiếp mình mất việc. Sau tuần trà thứ nhất. Thuộc nhanh chóng rời đi. Anh từ chối ở lại dùng bữa. Bởi vì trưa nay anh sẽ ghé vào nhà lão biểu sông lô hết ngày. Là người đưa thược đến gặp lão biểu Ở trên bè tre lần đầu tiên Sao cảm thấy có lỗi Khi bạn ngày càng thân thiết Như hình với bóng với lão đó Khi xưa ông cụ Thân sinh bập vào thuốc phiện Sau này đến lượt người anh trai Tất cả đều có ít nhiều liên quan đến lão trùm Trong vỏ bọc người lương thiện Hiểu rõ sự tàn khốc Của những kẻ buôn hàng quốc cấm Đối xử với nhau Sự nghiêm khắc của pháp luật Khi tóm được sau ngại ngần không dám mở lời Tuy nhiên khi thấy bạn thường xuyên Lên việc trì và không bắt xe khách như dạo xưa Sao đoán Thuộc đã trở thành một mắt xích trong đường dây Khi đã gia nhập vào việc buôn hàng quốc cấm Muốn hoàn lương chẳng dễ Thậm chí là bỏ mạng Đặt tay lên yên xe máy Sao nói một cách đầy trách nhiệm Những kẻ dính đến não biểu Đều không có kết cục gì tốt đẹp đâu Cậu quay về Hà Nội tìm việc khác Còn hơn là theo đó man tàn như thế. Dù quý bạn nhưng Thược nóng mặt bởi câu nhận xét. Hóa ra trong mắt của Sào anh chỉ như là hạng tép diêu. Phải dạ vâng theo lệnh của lão biểu. Không buồn giải thích về hùng tâm tráng trí của mình. Thược nổ máy rồi lao xe hướng về nhà lão biểu. Dự định xin việc cho hai cha con của Sào đã tan như khói thuốc. Thược chẳng còn muốn ghé thăm bạn thêm nữa bởi vì khó chịu trước lời khuyên vô bổ liên tiếp mấy ngày gặp chuyện không vui đầu tiên là mối tình vừa manh nha chẳng ngờ bị kết thúc sớm khi còn chưa cả kịp bắt đầu bây giờ lại đến những lời nói của bạn thuộc chỉ biết nuốt trôi cục tức đàn chó thấy người lạ vội lao ra sủa inh ỏi ngạt nỗi chúng còn bé cho nên vợ lão biểu chẳng cần phải cầm đòn gánh lúc thuộc dắt xe máy vào trong sân năm con chó chạy vào gầm phản rồi thò đầu ra sủa tiếp đúng như câu chó cậy gần nhà. Thay đổi dễ thấy sau lần bị lũ trộm mò ra tận bè tre, lão biểu mua đâu một đàn mới thay thế. Dù còn bé nhưng dữ tận, chắc chỉ độ hai tháng sau, lũ chó này còn giữ hơn cả mấy con lúc trước. Dưới ánh nắng chiếu xuống sông Lô, thật không còn nhìn thấy sáu thùng phi buộc xung quanh đâu nữa. Như vậy số tài sản tích cóp của lão, thay vì để lộ thiên, đã được đem đi cất giấu ở nơi khác. Lúc trèo thuyền ra bè, thực công nhận lão trùm có suy nghĩ khác người. Các cụ nói, đồng tiền đi liền khúc ruột, lão biểu nhét hết của chìm. Vào trong thùng phi, buộc quanh bè tre là điều xưa nay hiếm. Giống như lần trước, ở trên bè có thêm con chó ngồi thẻ lưỡi gầm gừ, Đợi lúc thược, từ thuyền bước lên, nó lao ra định đập, buộc anh phải co chân đá. Tiếng của lão biểu quá to, con chó cụp đuôi chạy về chỗ cũ. Dính đòn đau, mắt nó hướng về phía thược. Tâm tức, ngôi nhà lá dựng ở trên bè có sự gia cố, ngoài thạp đồng vừa được trở từ Hà Nội về sau lưng của lão biểu, còn có hai khẩu súng kíp được treo vắt qua nhau mang tính thể uy. Vợ như chẳng biết việc thạp đồng bị mất lấy lại được, thượng ngồi thưởng thức món thịt lợn đen gác bếp và uống rượu cùng lão biểu. Anh biết khi lão đã gọi lên đây thì đương nhiên chẳng phải là cần người đối ẩm. Mở cái thạp đồng quen thuộc Lão biểu song lô lấy ra một khẩu súng ngắn Đây là loại ổ xoay Hay còn gọi là súng ru lô Có lẽ thấy thuộc đã từng chiến đấu Cho nên lão không giới thiệu dài dòng Ngoài khẩu súng Có thêm bọc tiền Nhìn bọc tiền có kích thước tương đương với bọc tiền lấy được Dù đang uống rượu Nhưng thuộc áng chừng Bên trong khoảng 18.000 đồng theo cách làm tròn Ngắm chiếc thạp đồng ba chìm bảy nổi Thuộc nhớ ra một việc quan trọng Số giấy tờ lấy ở trong thạp vẫn đang cất giấu chưa có thời gian xem dường như là vụ trộm gây thiệt hại ít nhiều với bản lĩnh của mình lão biểu chẳng hề ca thán hay nhắc lại nhìn thẳng vào mặt thược lão cho biết chuyến hàng sắp tới đặc biệt quan trọng chỉ một sai lầm nhỏ sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng rót thêm rượu rồi đặt trước mặt thược quân cờ bằng bạc có chữ sĩ lão biểu điềm đạm nói cậu sẽ áp tải một tạ thuốc phiện vào nam đấy thị trường ở trong đó đủ lớn để tiêu thụ đám bẹp tai ngoài bắc đã già chẳng có tiền đi mây về gió cầm khẩu súng cùng bọc tiền nhét vào trong ba lô thực uống cạn chén rượu rồi dùng đũa gắp thức ăn chẳng cần nhiều lời anh biết hành động của mình khiến cho lão biểu ngầm hiểu như vậy là đồng ý dẫu đã thề không dính vào thuốc phiện nếu như từ chối cơ hội này mọi cánh cửa sẽ khép lại Trước mắt bọc tiền giúp cho thuộc giải quyết được nhiều việc không tự nhiên mà có. Đã leo lên lưng hổ đương nhiên chẳng xuống được. Ngồi uống rượu ăn thịt nhưng thuộc thán phục độ quái của lão biểu. Không hổ danh là lão chùm sông lô khi một tạ thúc phiệt hoặc nhiều tạ thì không rõ. Lão chẳng cất ở đây. Sẽ có thuyền chở từ Tuyên Quang xuôi về Hà Nội. Chặng đường thủy sẽ do một con bạc tin cậy áp tải. Kèm theo đó là đám xe pháo mã đi theo áp tải hoặc là phi tăng khi có động. Lúc chất hàng lên xe chạy vào Nam, thực là người đảm trách so với chặng đường thủy, chuyển hàng bằng đường bộ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Nhằm thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn, Lão Biểu cho biết việc thuê xe ô tô chọn người đi cùng đều do Thượng quyết định. Không còn việc đưa giấy tờ ghi những nơi cần đến, những người cần gặp do đây là Hàn Quốc cấm. Lão yêu cầu phải nhớ ở trong đầu, Thượng cảm thấy rõ sự tinh quái của Lão Trùm bởi không có một chút sơ hở nào. Mọi việc đều trao đổi trực tiếp đúng như câu Khẩu thiệt vô bằng Một tạ thuốc phiện không phải như là 10 tấn đường Giá trị và tính chất khác hẳn nhau Con đường thiên lý với nhiều trạm kiểm tra Mỗi khi có xe ra vào các tỉnh Việc chở hai bao gạo còn khó Huống hồ là chở tận 100 cân cơm đen Án dựa cột là điều không cần bàn cãi Chính vì khó khăn như vậy Lão Trùm đã yêu cầu thực tùy cơ ứng biến Khi tìm cách chuyển 10 tấn đường ra Bắc Vượt qua bài kiểm tra, giờ là lúc anh chính thức bước chân vào cuộc chơi lớn. Sự nguy hiểm tăng lên, kèm theo đó là khoản tiền được chia cũng tăng gấp nhiều lần. Mọi quân bài đã lật ngửa sau những chuyến buôn hàng, phi pháp, nhằm thử thần kinh thép, bây giờ đã đến lúc vào trận đánh chính. Thừa cầm quân sĩ bằng bạc két vào túi áo, anh thầm nghĩ sau chuyến hàng này, bản lĩnh được tôi luyện bao năm sẽ là lúc phải cần đến. Do sẽ quay về hà nội ngay buổi tối lão biểu không ép anh uống thêm rượu nhìn cách lão sắp đặt mọi việc được thực biết đây là một cao thủ chơi cờ với nhiều chiêu thức biến hóa khôn đường để không bị biến thành con tốt dí qua sông thực nhớ đến câu mà ông tiến thợ may thường nói cùng tắc bến bến tắc thông thông tắc cửu pha trà mở cửa cho mọi người vào xem vô tuyến thực nói chuyện vui vẻ khi nhắc đến bộ phim của liên xô Hiện nay trong con ngõ nhỏ, nhà ông Tiến thợ may chẳng còn là địa chỉ duy nhất. Bà con hàng xóm đã có thêm sự lựa chọn xem nhờ, cho nên ai cũng phấn khởi. Những tưởng bà Trinh rời đi sẽ được xem vô tuyến thoải mái. Ai ngờ do không có vợ quản, ông Tuyến một tuần rời nhà buổi tối vài lần. Nhờ vậy nhà Thược đông người xem. Không phụ lòng của bà con, ngoài ấm trà mạn, pha mời cánh đàn ông, Thược còn luộc thêm giá lạc dành cho phụ nữ và trẻ em dầu vô tuyến từ ngày mua về vẫn chưa hề trục chặt. Thật dự tính chuyến đi này vào sài gòn, anh sẽ lùng mua vô tuyến đền nông, cửa lùa cùng với giàn á cai bảy về để thưởng thức những bài hát yêu thích. ngoài hà nội có thể hiếm, băng cối ở trong miền nam nếu cần có thể mua được khá nhiều. như vậy tiện chuyến xe quay ra, anh sắm đủ như một gia đình có điều kiện. khi chương trình vô tuyến kết thúc, những người hàng xóm nhanh chóng ra về. Có người định nán lại giúp thực rửa ấm trà, dọn đống vào lạc. Anh nhẹ nhàng từ chối, bởi sống một mình cũng chẳng lo tiếng bấc tiếng trì. Đợi cho nhiều nhà tắt đèn đi ngủ, Thược tắt đèn khóa cửa rồi sang nhà thị hân. Dù nhà hàng xóm đã tối đèn từ lâu, do cửa không khóa, Thược nhẹ nhàng đẩy cửa bước nhanh vào. Trong buồng ngủ của nhà thị hân, lúc này Tú Đao Phủ đang ngồi chơi tam cúc cùng với Tài Máu Chó và bà chị họ ba người kiên nhẫn đợi hết chương trình vô tuyến do biết lúc đó thực mới rảnh không hỏi về số phận lão thâm lé thực đoán chắc là gã đó sẽ bị hai thằng này đập cho tơi tả do nhanh tay dâng nộp trả lão biểu cái thạp đồng trải tờ giấy lên giường thực vẽ sơ qua con thuyền sẽ chở một tạ thuốc phiện về xuôi xuất phát từ tuyên quang thuyền sẽ xuôi và hợp lưu với sông hồng không rõ chính xác Thuyền chở gì để che giấu số hàng quốc cấm Nhưng điểm tập kết cuối cùng Trước khi chuyển ra xe ô tô Giữa bãi sông Hồng Theo ý thuộc nếu như cướp hàng Thì phải tiến hành ở trên sông Đợi khi nó được chuyển lên đất liền Sẽ không cướp được Thấy Thị Hân cùng với hai thằng đàn em khó hiểu Thực cho biết hàng đã về Hà Nội Đương nhiên anh sẽ phải chịu trách nhiệm Cho nên chẳng thể nói là bị cướp hàng nhẹ bẫng Thị Hân ngồi nhìn tờ giấy Thực vừa vẽ phát Sau khi tháo chiếc cặp ba lá Làm Con thuyền chở một tạ thuốc phiện Thị đặt giữa dòng sông bằng bốt chì, Sau đó đẩy nó trôi đến tận bãi giữa Nơi thuộc vẽ mấy cây chuối nhỏ đánh dấu Suy đi tính lại một hồi Thị Hân bất ngờ thông báo Tôi biết rõ điểm tập kết Như vậy có thể chặn Rồi cướp hàng từ xa Thược ngạc nhiên Lão biểu trở hàng tập kết mới thông báo Làm sao chỉ biết Thị Hân thể hiện rõ sự lợi hại của mình Chỉ tay vào vị trí mơ hồ do thuộc vẽ ra Để coi đó là bãi giữa Rồi khẳng định Nếu linh cảm của thị là đúng Nơi tập kết hàng chính là nhà của con rể bà Hoài tổ trưởng. Dù chưa rõ thằng con rể bà Hoài có vai trò gì Thực đoán Nó được lão biểu cử về đó nằm vùng Từ dạo đất nước thấp nhất Do từng đảm nhiệm trọng trách Đưa con bé Xuyến về nhà chồng Thị tự tin đưa hai thằng em họ đến đón lõng ngay khi thuyền chở hàng rời tuyên quang xuôi về Hà Nội. Những mảnh ghép dần dần hoàn thiện bức tranh. Bà Hoài tổ trưởng vốn chẳng liên quan đến đường dây thuốc phiện. Chẳng ngờ thằng con rẻ của bà chám chỗ như là có sự sắp đặt trước. Không tin vào chuyện tâm linh, tự nhiên thuộc nhớ lại giây phút làm tình với người phụ nữ bí ẩn cạnh con chó đá. Anh nghi ngờ rằng người đó là mảnh ghép cuối cùng. Rồi cũng sẽ lộ sáng Do Thị Hân quả quyết Nhà con rể bà Hoài chính là nơi tập kết Thược thở phào nhẹ nhõm Bởi như thế tiết kiệm được thời gian lùng sục Việc tiếp theo Sẽ do Thị cùng với hai thằng em họ Làm tiền trạm Nhớ đến sự mất mát của bọn này Khi chứng kiến em trai bỏ mạng Thạp đồng chưa bán đã bị cướp Thược tuyên bố Đây là dịp trả thù cho thằng Kiệt thần chết Ngoài ra nếu cướp được số hàng Cả hai sẽ nhận công xứng đáng Có tiền để vào Sài Gòn lập nghiệp Khỏi cần sống giặt dẹo Ở nơi đất thánh Căm ghét bà mợ đã cạn tàu giáo máng với mình Thị Hân muốn mụ đó phải sống cô độc Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay Bởi thế khi nghe Thược nói xong Thị nói vun vào Còn không quên vẽ ra tương lai đẹp hơn tranh vẽ Tại đất Sài Gòn Chỉ cần hai thằng em họ mất dậy bỏ xứ đi Thị sẽ mổ gá ăn mừng Vì bà mợ sẽ một phen vật vã đau khổ Đến phần quan trọng nhất Giống như người đi buôn phải có vốn Người ta hay nói Buôn tài không bằng dài vốn Tức là giờ đã đến lúc Thược cấp vốn cho hai thằng đàn em Để cho chúng nó phát huy sở trường Mở ba lô lấy ra khẩu súng Thược giao cho Tú Đao Phủ rồi giao hẹn Bất luận như thế nào cũng không được manh động Nổ súng trước Khẩu súng do lão biểu đặt trước mặt Được chính tay Thược kiểm tra kỹ càng Anh biết Tài máu chó Mua được của một gã thua bạc khẩu súng côn Như vậy với hai khẩu súng Kèm theo cả con dao gặp Mỹ thuộc tự tin Người của mình tuy ít Nhưng thừa sức để chống chọi với lũ xe pháo mã Có thể là tú đao phủ Cùng với tài máu chó không suy nghĩ sâu xa Thế nhưng khoản cận chiến Sẽ vượt xa đối thủ Nhờ sự gan lì Thêm tính liều lĩnh Chúng được thị hân trọng dụng thuộc không tội gì mất công Tìm thêm người Trời đã khuya lại thống nhất xong mọi phương án, thực ra về để cho mọi người đi nghỉ. Do nhà thế hân có một chiếc giường, anh đề nghị tú Đao phủ cùng tài báo chó sang nhà cho thoải mái. Nhường hai tên anh em ngủ ở trong buồng, thuộc lên tầng hai một mình rộng rãi. Dù tin vào khả năng của hai thằng trời đánh, thực vẫn suy tính phương án hai. Nếu việc cướp hàng không thành, khi đó anh phải thuê xe và ngụy trang một tạ thuốc phiện để vào Sài Gòn. Cẩn tác vô ưu, nếu như chuẩn bị tốt mọi phương án, Thược nghĩ mình sẽ có thể kê cao gối ngủ, tránh được sợi dây thòng lọng Có tên 100 cân thuốc phiện đang thít vào cổ. Trong đêm khuya thanh vắng, dù nằm trên tầng hai Thược vẫn có thể nghe tiếng líp xe đạp quen thuộc. Kèm theo đó là giọng hát dù véo von, rất nhỏ của cô ca sĩ hàng xóm, nhưng thực vẫn có thể đoán là một bài hát bằng tiếng Nga. Trước khi bắt đầu ngày mới, bà hoài sách nước đổ đầy chum Của đáng tội từ ngày con gái lấy chồng sống một mình cho nên khoản nước non chẳng tốn Tuy nhiên thói quen thức khuya dậy sớm đã ngấm vào máu Bà biết chừng nào có cháu, bà sẽ vất vả Nồi cám đun tối ngày hôm qua đã nguội, bà bắt lên chiếc kiềng gang Rồi chất hai thanh củi đun nóng để cho lợn ăn Dễ tập thể hiện nay còn nhà bà cùng với nhà cô giáo ngả luôn nuôi lợn Bà Trinh đã bỏ đi cho nên lão tiến quần lão, áo lượt Đi tìm tình yêu ở trên phố Nguyễn Hữu Huân Nói là tìm chân lý cho nó tiện sang miệng Kỳ thực bà biết thừa tổ con chuồn chuồn ở bên đó Nhưng bà chẳng bận tâm Với những hộ liền kề Từng nuôi lợn như nhà cậu thuộc Hay nhà cô giáo Hân Giờ họ nắm tay nhau tiến lên thế giới đại đồng Không còn lam lũ Sau khi xây lại nhà từ vụ cháy Cuộc sống của nhà hàng xóm thay đổi chóng mặt. Nhiều lúc thấy mọi người sang nhà cậu thuộc xem nhờ vô tuyến. Bà thầm tiếc vì con gái khi xưa đã bỏ qua món hỏi. Thật ra chẳng trách được con bé Xuyến. Làm tổ trưởng bao năm, bà chưa bao giờ đánh giá cao cậu công nhân cơ khí chân chỉ hạt bột. Con trai bà cội bán nước trẻ. Đúng với tiêu chuẩn thương binh, khoản lý lịch của cậu thuộc hơn hẳn người khác. Chỉ có điều lương công nhân ba cọc ba đồng khiến cho bà cứ lăn tăn. Giá kẻ không mải vun vào cho con gái với cậu Bắc công an hộ tịch. Bà có thể bình tâm chọn người xứng đôi vừa lứa cho xuyến. Người tính chẳng bằng rời tính. Đùng một cái con gái đưa một thằng thất tộc mồm rộng quá mang tai về giới thiệu khiến bà chẳng ưng. Nhỏ to tâm sự rồi bóng gió phản đối. Khi con gái chia tay mối tình, chẳng có tương lai đâm bà mừng thầm. Ai rè một thời gian sau, Xuyến lại bập vào một gã vong gia thất thổ, tức là con rể bà hiện nay. Tiếng là sống ở bãi giữa sông Hồng, cách nhà chẳng bao xa, nhưng đó là bãi đất bồi, không giấy tờ hay quyền sở hữu. Bà gọi vong gia thất thổ thực cũng chẳng sai. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nếu phản đối như lần trước, bà sợ con gái quá lứa, nhỡ thì hoặc là khép lòng chẳng yêu ai đâm dở. Đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến chưa lâu, đành tự an ủi vì gã con rể, không đuôi què mẹ sứt bẩm sinh. Thôi thì khơi trong gạn đục, bà thành đành phải chấp nhận cho chúng tổ chức đám cưới. Trong lúc hai con lợn đang ăn, bà Hoài thò tay vào chuồng gà bắt từng con, dùng ngón tay thọc một lỗ đít để thăm khi chạm vào con nào có quả trứng, báo hiệu sắp đẻ. Bà nhốt riêng ra bô rồi vãi thóc bồi dưỡng. Những con gà còn lại thì ăn cơm trộn với cuộng rau muống thái nhỏ. Sở dĩ bà phải nhốt riêng, bởi vì sảnh ra một cái là quả trứng sẽ bị con khác mổ vỡ. Tự dưng mất toi quả trứng, đâm ra bà sót ruột. Trong trạng có một cái giá nhỏ đựng chấu cùng với hơn chục quả trứng gà con so, bà để cẩn thận. Đó là nguồn cung cấp dinh dưỡng quý hiếm cho phụ nữ mang thai. Dù hiện nay cuộc sống không còn bom rơi đạn lạc, Câu nói người trưởng cửa mà vẫn khiến cho bà phải lo từng chút một. Gã con rể mang tiếng là là nuôi lợn, gà, thậm chí là nuôi cả bò. Vài lần ra thăm căn nhà lụp xà lụp sụp như túp lều Chứng kiến mâm cơm của đôi vợ chồng trẻ, bà thở dài. Không giống người trí thú làm ăn, thi thoảng con rể bà ngược về quê ở Vĩnh Phú vài hôm. Rồi sau đó quay lại Vợ chửa nhưng chưa một lần Đón tay chăm sóc Thương con Bà Hoài nhận xét Người ta chồng chu toàn lo lắng Con gái của bà vớ phải chồng bát chồng đĩa Thì đúng hơn Chẳng người mẹ nào lại muốn hôn nhân của con Nửa đường đứt gánh Thay vì trách móc gã con rẻ Bà chú tâm bồi bổ cho con gái Để sắp tới được mẹ tròn Con vuông Hôm trước khi thấy con gái Bị phù chân. Bà khuyên dọn về để mẹ con ở chăm nhau. Buồn một nỗi là con gái bà lắc đầu từ chối. Còn nói là bệnh hơi, đâm ra thiếu chồng, cô chả ngủ được. Lợn đã ăn xong. Bà Hoài cọ rửa sạch sẽ chuồng. Chỗ phân lợn không còn phải mang ra nhà vệ sinh công cộng. Phía sau từng bếp có rãnh nước. Bà thảy sang đó, dù khiến sinh ra nhiều rồi nhặng Tranh thủ chờ còn sớm khi mọi việc đã hòm hòm. Bà Giang bắt cơm nguội để ăn. Sau đó bắt đầu ngày làm việc như mọi bận. Khi mọi người trong con gõi nhỏ tỏa đi muôn nơi. Bà Hoài bưng chậu nước cùng với cái bị cói. Đựng lược sừng trâu ra cửa. Lại bắt đầu một ngày kỳ cạch đánh bóng. Việc tưởng nhàn thế nhưng mười đầu ngón tay nhăn nheo. Do rúng nước nhiều. Mùa hè còn đỡ trước ngày đông giá rét. Chẳng làm còn phát cước ở tay Việc ngồi đánh bóng đồ mỹ nghệ, phải nói là khổ chẳng ai thấu. Do chưa bị cắt điện, ngồi bên hiên bà có thể nghe rõ tiếng nhạc từ nhà lão tiến thợ may ở đầu hồi. Dạo này chẳng riêng gì nhà lão có đài chạy đĩa. Cho nên bà cũng cảm giác nghe thấy quen quen. Bởi sau lưng có tiếng ca sĩ liên xô phát ra từ cái đĩa nhạc của con bé thương trà. Bà cũng chẳng cần quay lại mà vẫn có thể nhận ra Bởi vì con bé có duy nhất một cái đĩa hát Bà nghe nhiều cũng đã quen rồi Sau cái đận bị đinh tai nhức óc Vì cái màn gõ cổng chiêng Rồi khóc hờ Bà tự thấy mình già mà còn dại Tự dưng gây chuyện với con danh đáng tuổi con mình Kể từ dạo ghét cậu bác công an hộ tịch Bà giống như người câm người điếc Người thông manh Việc gì xảy ra trước mặt hay sau lưng Những gì tai nghe mắt thấy bà đều coi như chẳng phải việc của bà. thậm chí cuốn sổ nhỏ thường ghi chép để báo cho bên công an. hôm trước bà xé dần để nhóm lò chẳng còn một trang. không bận tâm đến chuyện thiên hạ, cuộc sống tự dưng bình yên. kể cả mấy nhà dắt tay nhau lên thế giới đại đồng thường tổ chức liên hoan, cải thiện, bà cũng chẳng bận lòng. gần trưa. Công việc đã hoàn thành, bà hoài một tay xách cái làn nhựa có hơn chục trứng, mang ra bãi giữa cho con gái. Tay còn lại, bà xách cái bị cói đựng thành phẩm đánh bóng vừa xong. Rất may hợp tác xã thủ công Mỹ nghệ ngay chợ gạo, cho nên tiện đường. Bà biết, con gái xin nghỉ dưỡng thai ở nhà bởi sức khỏe không được tốt. Bình thường bà buộc bị cói đựng lực sừng trâu sau xe đạp cho nhanh. Hôm nay vướn làn trứng, cho nên bà đi bộ, xách bị cói khá nặng. Rất may mới thấy cậu bộ đội đi về phía ga Long Biên Mạnh dạn nhờ và được sách hộ tới tận cửa hợp tác xã Bà cảm ơn dối rít. Hòa bình rồi nhưng biên giới phía Bắc chưa yên Tình hình bên Campuchia cũng vậy Đó là những tin tức bà nghe được ở trên loa truyền thanh Bởi vậy nhìn những người lính tuổi đôi mươi khiến cho bà xúc động Ký nhận, giao sổ Bà Hoài chưa vội nhận tiếp hàng mang về gia công Do còn phải đi thăm con gái Với bà, chục trứng gà cùng với hai khúc cá kho đựng trong cặp lồng sẽ đảm bảo dinh dưỡng. Thương con nhưng khả năng cũng chỉ có vậy. Hiện nay cuộc sống còn khó khăn hơn cả những năm chiến tranh. Chẳng dám kêu than sợ bị quy là phản động, kỳ thực. Nhìn những quầy hàng trống trơn hoặc là có hàng nhưng gắn tấm biển hàng mẫu không bán là đủ hiểu. Gạo đong theo tiêu chuẩn đã kém phẩm chất lại toàn là sạn và cứt chuột. Ngô sắn cùng với bò bò ăn đột Khiến cho nhiều người đói vàng mắt Dẫu biết cái giá của hòa bình chẳng nhỏ Bà vẫn chưa thấy cuộc sống khá hơn chút nào Sống một mình nhờ tăng gia Nuôi thêm đôi lợn cùng với đàn gà Ít ra bà vẫn đủ ăn Không đến mức phải bắt giá đi vay Thế nhưng đồng tiền kiếm được Cũng chỉ đủ để mua chút nọ bù chút kia Gọi là đắp đổi qua ngày Làn nhựa có hơn ba chục trứng gà con so cùng với cặp lồng cá kho đặt xuống đất bà hoài tranh thủ giúp con gái thổi cơm trắng trứng vì con rể ngược lên vĩnh phú chưa về người ta nói cái tên nó vận vào người chẳng sai nhà ông bà thông gia đông con cho nên bà gì đặt đó gã con rể của bà tên cúng cơm là sầu bởi đẻ vào mùa có tiếng ve sầu kêu ông bố ra ủy ban lấy luôn chữ sầu làm tên là vậy sau này chắc lăn lộn nhiều con rể bà đổi tên thành sĩ nghe còn tạm được Dẫu chẳng phải là sĩ trước Tức là sĩ quan hay là sĩ sau Tức là bác sĩ Gã con rể vong ra thất thổ được nhiều người gọi là sĩ bạc Bởi mái tóc Dù còn ít tuổi thế mà đã bạc trắng Đâm ra cái tên sĩ bạc nghe nó cũng hợp Bà Hoài nhận thấy tên con rể sĩ bạc này Chẳng liên quan đến mấy sợi tóc bạc ở trên đầu Ngày trước chồng bà còn sống hay chơi cờ tướng Nhìn thấy con rể Đeo quân cờ bằng bạc Có chữ sĩ, bà đoán, nguồn gốc từ đây mà ra. Khi đã ham mê và thuộc rằng cờ bạc gạo, có một túp lều ở bãi giữa vẫn không chắc an cư lạc nghiệp Bà nghĩ vậy nhưng bà chẳng nói sợ con gái buồn. Trong lúc xuyến ăn cơm, bà Hoài cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho con đỡ nực. Ở đây chẳng xin được điện cho nên quanh năm dùng đèn dầu. Nếu có điều kiện sẽ cắm bình ác quy ô tô dùng tạo biết con gái đang ngấm sự thiếu thốn và nếm mùi khổ sở tranh thủ gã con rể còn đang lăng bạt ở trên quê nhà vĩnh phú bà Thổ thị sinh con so cho nên là nhiều khi chẳng đủ 9 tháng 10 ngày con dọn về nhà để nếu có dấu hiệu gì mẹ mẹ gọi xích lô chở ngay ra nhà hộ sinh cũng tiện chỗ này khác nào là cái sứ mù căng trải kẻo chở dạ dù đẻ rơi chả kịp gọi xe Vừa ăn xuyến vừa gật đầu Cô xoa đôi chân phủ thủng của mình rồi nói nhỏ Đợi chồng con về Rồi chuyển Quần áo cùng tã lót con chuẩn bị sẵn Để trong làn nhựa Cần một cái là đến nhà hộ sinh ngay Ba hoài thở dài sườn sượt Loại chồng bắt chồng đũa đó Khác nào câu ba đồng một mớ đàn ông Sao em lại tiếc một thằng không ra gì Biết con gái làm gì cũng nhọc, bà cho khúc cá vào đĩa rồi nhặt vào rửa luôn mớ rau muống để chiều có bắt canh. Tính luộc rau cho con gái luôn, nhớ lại hai con lợn đói đang réo ở nhà cho nên bà phải về. Trước lúc rời đi một lần nữa bà nhắc việc phải thu xếp quay về nhà sớm. Như vậy buổi sáng còn có bát bánh đúc nóng hoặc bát phở bồi dưỡng. Bét ra thì cũng có đĩa bánh giò. Sống ở nơi bãi giữa mọi thứ tầm phở. Hàng quà thì xa Còn bãi tha ma thì ngay gần Bà chẳng an lòng Thấy con gái ăn xong nằm thiếu thiêu ngủ Bà Hoài bước đi những bước nặng trĩu. Tấm lòng của một người mẹ Luôn hết lòng vì con Khổ nỗi Nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược đâu Buổi tối nhìn mâm cơm có đê cá kho chám, bát canh dưa nấu với cá thầu dầu, bà Hoài nghẹn bứ cổ vì thương con gái sống cách đó chưa đến một cây số, nhưng không khác gì ở trên mạn ngược. Dẫu biết thuyền theo lái gái theo chồng, nhưng bà thả khuất mắt trông coi lại là một nhẽ. Con sống ở ngay cạnh chẳng nghe lời khiến cho bà thêm phiền muộn, tối nay phải họp tổ theo định kỳ, bao nhiệt tình và tâm huyết dường như tan biến. Bà mong có người thay mình vác tù và hàng tổng, nhưng xem ra cũng chẳng ai mặn mà. Điểm danh chiếu lệ, nhưng số người dự họp thiếu nhiều. Ngay như cô Hân, nhà cách có vài bước cũng chả thế đâu. Bù lại cậu thuộc con bà cội, lại chịu đi họp, còn ngồi hẳn ở trong nhà. Con bé thương trà, bắt ghế ngồi ở ngoài, hiên cho dễ chuồn vì nhà sát vách. Chẳng còn nhiều, còn gì nhiều để nói. Không muốn mất thời gian của hàng xóm. Bà Hoài nói ngay cuộc họp sẽ kết thúc trước giờ phim truyện. Ngay lập tức tiếng vỗ tay rào rào trước khi bắt đầu cuộc họp tổ dân phố. Dù mọi người thấy bất ngờ khi thấy bà tổ trưởng muốn bà con tìm vào bầu người khác. Cho đến lúc tan họp. Quanh đi quẩn lại, nói mãi. Mà cũng chẳng thấy ai xung phong. Ngồi trong nhà, nhìn mọi người chia thành hai nhóm. Ghé sang bên nhà Lão Tiến thợ may Cùng với nhà cậu thuộc để xem vô tuyến Bà Hoài thở dài Cuối cùng bà đứng dậy Tranh thủ đi xách cái thùng tôn Ra máy nước Bà định là đợi trong lúc Máy nước đang vắng Bà sẽ giặt đôi chiếu đậu Và kê chiếc phản con sát cửa Để làm chỗ ngủ Dường đôi ở trong buồng Dành cho con gái và đứa cháu ngoại Riêng đối với bà Gã con rể vong ra thất thổ Bà thấy tốt nhất là nó cứ ở ngoài bãi giữa Đừng có mò mặt đến đây Giặt rũ mọi thứ xong xuôi đâu đấy Nước đổ đầy chôm vại Cũng là vừa lúc hết chương trình vô tuyến Bà cài cửa rồi tắt điện đi ngủ Không dự cuộc họp tổ dân phố Hân báo cáo tổ trưởng mình bận Khi thấy bà Hoài đứng ở cửa Thông báo Tối nay cô có việc quan trọng cần làm. Đây sẽ là bước ngoặt, chẳng rõ là may hay rồi. Giả sử việc nẫng số hàng chót lọt, đời nào những kẻ như lão trùm ở trên sông lô chịu để yên. Một khi đã vuốt dâu hùm, bẻ nanh cọp, sự mạo hiểm luôn được trả giá, nhờ thành quả và bản lĩnh. Có một điều bất ngờ theo chiều hướng khó đoán, đáng ra cậu thuộc sẽ là người được chiêu mộ, treo chức chìa khóa đồng, cầm chức trưng tuần. Do bất mãn với lão tiên chỉ Giống như là con rùa rụt đầu Không những chìa khóa đồng Mà chìa khóa bạc Cũng bị cô rúi vào tay mõ làng trả lại Rồi cùng cậu thuộc làm phi vụ Vô tiền khoáng hậu Ai mà chẳng có tham vọng Hân biết mình chẳng đời nào Chịu ở dưới trướng cậu hàng xóm Ngoài kinh nghiệm bao năm Hiện giờ lại có thêm hai thằng em họ Giúp sức Khác nào giống như là hổ Mọc thêm cánh Trong trận chiến này Một khi thằng Tú Đao Phủ cùng với Tài Máu Chó đều có súng ngắn, hận tin chắc. Dù trải qua chiến trường, Thuộc cũng chẳng thể đóng lại. Tạm thời mọi việc phân chia ngôi thứ chẳng bàn đến, nhưng xét về tuổi đời. Cô Hơn Thuộc một giáp, đương nhiên là không ngồi chiếu trên thì cũng phải ngồi ngang hàng. Khi đã có quyền lợi đan sen, những mâu thuẫn sẽ tạm chấm dứt. Chiếc trứng đồng cùng với bọc tiền lấy được của lão biểu là một minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ có đoàn kết mới đem lại thành công. Nhược bằng đấu nhau sẽ đi ăn bốc cả đám. Mặc cho bà con trong tổ sang nhà bà Hoài dự họp. Lúc đi ngang qua con chó đá. Hân không quên thắp ba nén nhang rồi chậm rãi bước ra ngoài đường. Đang vui vẻ do nhìn đâu cũng thấy tiền. Khuôn mặt của cô bỗng nhiên tối sầm. Khi thấy vợ chồng nhà Thành Lợi đứng ám khỏe. Gặp lão chồng to béo còn đỡ. Giáp mặt mụ vợ lúc nào cũng bụng chát bự phấn. Còn người thì cân điêu cũng ngót tả. Khiến cho cô ngán ngẩm. Ra ngõ gặp gái đẻ rất đen. Nhưng gặp con mụ gốc tư sản này còn đen hơn chó mực. Tiếc là thời gian chẳng còn nhiều. Hân là mặt lạnh bước qua. Dù muốn xé mảnh giấy báo. Đốt háng cho yên thân. Năm ngoái đại diện cho nhà gái Đưa con Xuyến về nhà chồng Tối nay Hân đưa hai thằng em họ đi thám thính Thời chiến tranh nếu như buổi tối Cầm đèn pin ra bãi giữa sông Hồng Khéo nhiều người nghi là gián điệp chứ chả chừng Ba người len lỏi trong vườn chuối Vì tránh con đường mòn Chẳng mấy chốc đã thấy ánh đèn dầu le lói Hắt ra từ phía căn nhà lá lụp sụp Nhắc tài máu chó tắt thuốc lá Hân đợi tú đao phủ đi một vòng xem xét về cô chắc Đây chính là nơi tập kết một tạ thuốc phiện Số hàng lớn đến mức lão trùm sông lô Sẽ cử không ít kẻ đi theo bảo vệ Đã có hai tay súng tham gia Chưa kể kinh nghiệm chiến đấu của thuộc Đây là thời cơ tốt nhất Khiến cho lão trùm phải đau như cắn vào lưỡi Sau nửa tiếng ngó nghiêng Tú đau phủ quay lại thì thảo Thằng cầu vạn Chắc là trèo thuyền đi đón hàng ở cửa sông Trong nhà có mỗi con vợ nó sắp sửa đến ngày đập chung thôi chị ạ Còn bốn ngày nữa thuộc phải bố trí xe và người chuyển hàng. Như vậy Hân đủ thời gian thuyết phục bà Hoài đón con gái về. Cô không muốn. Trận chiến xảy ra, con bé Xuyến lúc đó bị tai bay vạ gió sẽ khổ. Nhớ lại chiêu sai tú đau phủ đốt dãy nhà tập thể. Hân dự tính nếu như bà Hoài không rước được con về. Vào đêm thứ ba trước buổi hàng về, cô sẽ cho gái em họ phóng hỏa Để con bé Xuyến chẳng có chỗ ở, phải quay về phố Trần Nhật Duật. So với những căn nhà tập thể Cái túc lều bé như cái chuồng bò Chẳng đáng bao nhiêu tiền Ngọn lửa có bùng lên thiêu rụi Thiệt hại cũng chỉ ở mức tương đối Đề phòng chồng của Xuyến về bất chợt, Hân giao cho tú đao phủ cùng với tài máu chó Thay phiên nhau canh gác nơi đây Trong hai đêm tiếp theo Trồng cây sắp đến ngày thu hoạch Cô chẳng muốn sôi hỏng bỏng không Vì một sai lầm ngớ ngẩn Khi ba chị em đứng ở trên cầu Long Biên Hân tranh thủ châm thuốc hút Cô nhìn sông Hồng Dù tàu bè không tấp nập Nhưng đây là huyết mạch lưu thông Chẳng phải lúc nào cũng có thể dùng đường bộ Đúng như cậu thuộc đã cảnh báo Nếu cướp hàng ở bãi giữa Sẽ bị nghi ngờ Kín kẽ nhất là cướp ở trên sông Còn nếu như cao thủ như chơi cờ Phải đón lõng cướp hàng Ở chính nơi hợp lưu của các nhánh sông Để kiểm tra Hai thằng em họ lần cuối Hân bất ngờ hỏi Này, nếu chị sai chỗ mày đòm thằng, tay thường Liệu có thằng nào dám? Hết tập 11